Các bạn đang nghe truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đã Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược, trên kênh Youtube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Khấu vấn tiên đạo, tập 2 Chương 10 Tịch Tâm Đạo Nhân Thuyền đến Bến Tàu, Tần tang đã nghe Lão Hán kể không ít sự tích của tịch tâm đạo nhân. Lúc đầu, Thanh Dương Quán ở Thúy Minh Sơn còn hưng thịnh, nhưng mà càng ngày về sau càng suy bại. Đạo sĩ trong quán liên tiếp rời đi, chỉ còn lại có mấy lão đạo sĩ cũng dần dần chết già. Đạo quán không có người tu sửa càng ngày càng rách nát, cỏ dại rậm rạp. Nếu không phải nhờ tịch tâm đạo nhân thì không đến mấy năm thanh dương quán chỉ còn lại mấy cái bức tường đổ nát thôi. Tịch tâm đạo nhân vui nhất không phải là việc người khác nhắc đến thân phận quán chủ mà chính là tấm lòng nhân nghĩa của hắn. Sau khi hắn mang theo một tiểu đồ tiếp nhận thanh dương quán, không cầu hương quả, ngược lại mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, chữa bệnh phát thuốc cho người nghèo. Có người bị thương, phong hàng thấp nhiệt, chỉ cần tới cửa cầu xin, tịch tâm đạo nhân cũng dùng tâm để mà chữa trị. Y thuật chưa hẳn là quá giỏi, nhưng mà tiền xem bệnh rất thấp. Nếu như thực sự không có tiền, thì cũng có thể ký sổ, dù là 3 năm vẫn chưa trả, hắn cũng không đi đòi, Thanh danh dần dần truyền ra lại thêm thân phận quán chủ thanh dương quán nên nhận được danh hào thần tiên sống. Lão quán dừng thuyền ở trước bến tàu, vừa diều tầng tan xuống thuyền, vừa lên tiếng khuyên. Chân của tần lão đệ tổn thương không có nặng, thần tiên sống nhất định có thể giúp người chữa trị đó. Nhưng mà Thúy Minh Sơn ở giữa Tam Du Thành cùng bến đò, từ nơi này đi thêm 10 dặm đường nữa, còn phải đi đường núi tần lão đệ phải thuê một chiếc xe đi mới được lão đây thật ra có biết mấy người xa phu càm đoàn giá tiền hợp lý tần tàng từ chối khéo ý tốt của lão hán trong ánh mắt thất vọng của lão chống cây gậy gỗ khập khiễng chen vào đám đông đi trong đám người bên tai nghe được khẩu âm khắp trời nam đất bắc tần tang thầm nghĩ tam du thành quả nhiên là danh bất hư truyền bị ảnh hưởng bởi cái chân bị thương tần tang vừa đi vừa suy nghĩ Thật đúng là đã để cho hắn nghe được khẩu âm của quê nhà. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy bên bờ có mấy người mặc y phục tơ lụa đang chỉ huy công nhân bốc vác đi về phía chiếc thuyền đang chở hàng hóa. Mở mắt nhìn bọn họ sắp xếp gọn gàng thuyền hàng, lái thuyền rời khỏi bờ sông. Cuối cùng Tần Tang cũng không nói một câu nào, dứt khoát quay người đi vào một tủ lầu. Nếm qua tôm cá sông tươi ngon, Tần Tang ngồi trên lầu hai, hóng gió sông thổi tới bưng chén trà, nhìn ra mặt sông bên mông cùng với chúng sinh bận rộn bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần trong dây lát. Chủ quán, tính tiền. Tần tàng lấy ra một mẫu bạc dụng, nhìn trưởng quỷ dùng cân tiểu ly cân xong cầm tiền trả lại hỏi. Làm phiền trưởng quỷ, ta muốn đi tam du thành, không biết có thể thuê xe ngựa ở chỗ nào vậy? Trưởng quỷ đánh giá tần tàng một chút, chỉ ra ngoài cửa. Theo con đường đi thẳng về hướng Tây, đến cuối đường có mười mấy nhà xe đứng chung một chỗ, đều là nhà làm ăn đứng đắn, còn có xe ngựa đi Tam Du Thành cùng các bến đò lớn. Có lẽ do tần tang ăn nhiều, trưởng quỷ còn có lòng tốt nhắc nhở. Công tử, tốt nhất đừng có lên đường một mình, tìm mấy người thuê chung một cỗ xe còn có thể rẻ đi được một chút. Từ giao lộ đầu tiên đến Tam Du Thành, địa thế vẫn luôn lên cao. Mấy bến đò lớn vào thành đều phải đi qua con đường này Người đi đường không ít Con đường rộng lớn dùng dứt Xe ngựa không tính là sốc nảy Tần tàng xuống xe ở chân Thúy Minh Sơn ngửa mặt nhìn ngọn núi cao trước mặt Đường lên núi xem ra có chút hiểm trở Hắn đi đứng không tiện Trong lòng có một chút sợ hãi Hai bên bờ sông du lăng Dãy núi chập chùng Thúy Minh Sơn chẳng qua chỉ là một ngọn Ở trong dãy núi kéo dài Trong dãy núi cũng không dễ nhìn ra. Nhưng Thúy Minh Sơn lại đặc biệt xinh đẹp cùng với hấp dẫn, trên núi, tháp thoáng giữa rừng rậm thường có ít mái cong của lầu gác miếu thờ vươn ra. Tiếng chuông kéo dài ngẫu nhiên vang lên quanh quẩn giữa núi rừng, khiến cho lòng người thanh thản. Tần Tàng từ chỗ xa phu nghe được mấy truyền thuyết yêu ma quỷ quái trên Thúy Minh Sơn. Cũng không biết những miếu thờ đạo quán này Vì đủ loại truyền thuyết Mới lựa chọn Thúy Minh Sơn Hay là sau khi bọn họ đến Thì mới có mấy truyền thuyết này Tần Tàng miễn cưỡng leo được nửa đường Gặp được mấy người Cũng đi Thanh Dương Quán cầu y Mới được bọn họ diều xuống phía sau Sườn núi của Thanh Dương Quán Tần Tàng chống gậy Đứng dựng trước cửa Thanh Dương Quán Đạo quán quy mô đúng là không nhỏ chung quanh là một mảng rừng trúc lớn ánh nắng buổi chiều Cũng không quá nóng nực Lá trúc xào xạc Gió mát từng cơn Bởi vì thấy núi dốc đứng Đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy Tầng tầng lớp lớp lầu gác dọc theo bên trong Kiến trúc này không khác biệt lắm So với mấy đạo quán tầng tang Đã từng thấy ở kiếp trước Nhưng mà đều rách nát cực kỳ Có thể thấy được nóc nhà Chỗ nào cũng có ngói dở Từng mảnh cỏ tranh lộ ra bên dưới Những mảnh ngói dở Đoán chừng sẽ hiếm khi nào Mà không bị mưa dột đứng bên ngoài có thể nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong số người còn không ít. Tần Tàng nhích từng bước một dọc theo bậc thang được đắp lên bằng đá xanh để đi vào bên trong. Tảng đá bên cạnh khung cửa khắc ba chữ Thanh Dương Quán. Hai cánh cửa gỗ khô mục treo trên chết ở hai bên. Phía trên khoeen đập cửa đã dính đầy gỉ sắt. Giao cửa là một khoảng sân rộng có đóng cọ khô chuồng lừa giếng cổ có rồng rọc kéo nước cối xây cùng giữa cối đá. Hai mảnh giường lớn nhỏ thì trồng rau, mảnh lớn trồng cái gì hai bên thì tầng tàng cũng không nhận ra, đoán chừng đó là thảo dược. Chương 11. Ở lại thành Dương Quán Phía sau viện tử, có mấy bậc thềm cao, phía trên chính là một tòa đại điện, là đại điện hùng dĩ nhất, lớn nhất trong toàn bộ Thanh Dương Quán, cũng là chỗ được tu sửa tốt nhất. Trên đại điện có một tấm biển gỗ, viết mấy chữ lớn rất mạnh mẽ. Thanh Dương Điện, lớp sơn ở trên chữ đều đã tróc sạch cả rồi. Nhìn thế nào cũng không phải là chỗ ở của thần tiên rồi. Tần Tàng than thầm một tiếng, đang muốn đi vào. Lại có ba người bên trong đẩy cửa ra. Hai nam tử quần áo tả tơi, mang theo một bà lão sắc mặt trắng bệch. Vừa đi ra ngoài, vừa liên tục nghiêng đầu nói cảm ơn người bên cạnh. Hứa hẹn tháng sau sẽ đem tiền khám bệnh đến. Tần Tàng biết thế giới này thật sự có thần tiên không dám có lòng bất kính thần sắc tự nhiên cũng trang nghiêm nhẹ chân nhẹ tai đi tới thanh dương điện đại điện trống trải trên vách tường hoa gian màu đã bông ra từng mảng lớn lốm đớm loang lỗ, nhìn không ra hình vẽ ban đầu chỉ có ba pho tượng thần ở chính điện màu sắc vẫn tươi đẹp như mới tai nghề sơn cùng với chạm trổ đều đặc biệt tinh xảo đẹp đẽ Bên trên bàn thờ đốt một nén hương, hơi khói lượn lờ, hương thơm tỏa khắp cả phòng. Bên cạnh bàn thờ đặt một cái bàn dài, hai chiếc tủ đứng, một cái để thuốc, một cái để đầy kinh thư. Đằng sau bàn dài có một vị lão đạo sĩ gầy đét, đang ngồi thẳng tắp như là cây tùng, đang bắt mạch cho một cụ già. Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt không thấy dễ già nua, một đôi mắt đặc biệt sáng rõ, sáng quắc, có thần. Một chùm râu dài trắng như tuyết rủ xuống trước ngực. Thật sự là có mấy phần tiên phong đào cốt. Trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh, y phục giặt nhiều cho nên có vẻ bạc màu nhưng rất sạch sẽ. Bên tay phải của hắn là bút mực dễ nghiêng, bên tay trái đặt một cái hòm thuốc. Còn có một cái cuốc thuốc, chu sa, giấy vàng, ống đựng thẻ cùng với các loại công cụ kỳ quái. Hắn chính là tịch tâm đạo nhân, tần tan thầm nghĩ. Công tử tới dân hương hay là chữa bệnh vậy? Tần Tàng theo giọng nói nhìn sang, thấy một tiểu đạo sĩ đi ra từ trong đám người, đang đợi thuốc đứng ở bên cạnh. Tiểu đạo sĩ, khoảng chừng 13-14 tuổi, đạo bào mặc lên người có vẻ hơi rộng, cũng buồn cười, khuôn mặt trắng nõn. Nhớ tới lão hán chèo thuyền từng nói, tịch tâm đạo nhân có một đồ đệ. Tần Tàng trên mặt tươi cười. Tiểu đạo hữu hữu lễ, ta họ tần, Ngay trước bị thương ở chân Mời đạo trưởng giúp đỡ nhìn xem Tiểu đạo sĩ lấy tới một cái đun gỗ nhỏ Tần công tử mời ngồi Tần tàng theo lời ngồi xuống Tiểu đạo sĩ đem chân bị thương của tần tàng nâng lên Đưa tay sờ nắng xương cốt nói Tần công tử Xương chân của người không có gãy Có thể là bị hơi nứt Sắc một chén thuốc Phục hồi nuôi dưỡng xương cốt Không bao lâu có thể khỏi hẳn Nếu người không dội dã thì có thể chờ một chút để sư phụ ta xem giúp người. Tần Tàng chính là vì lão đạo sĩ mà đến, đương nhiên là mở miệng đồng ý rồi. Làm phiền tiểu đạo trưởng. Minh Nguyệt bốc hai thang thuốc cho lão tiên sinh đi. Đạo sĩ hô một tiếng, trên tay cầm bút lông, nhanh chóng viết xong phương thuốc lên trên giấy. Tiểu đạo sĩ vội vã đi tới, bốc thuốc dựa theo phương thuốc, dùng cối xay để mà nghiền nát, gói lại bằng lá sen còn phải ứng phó với những bệnh khác ở bên trong bận rộn một trận trên trán toát lên một lớp mồ hôi ông cụ kia đứng bên cạnh bực rứt nhìn tiểu đạo sĩ bận rộn khi mà nhận lấy thuốc được gói bằng lá sen tay có chút run rẩy đi đến trước mặt của đạo nhân tịch tâm muốn nói rồi lại thôi chờ cho đạo nhân tịch tâm xem hết cho những người bệnh khác mới mở bàn tay ra nhỏ giọng ngập ngừng nói thần tiên sống người từ bi lão tiểu nhân ta đến từ phía bắc Mới vừa tìm được chỗ ở Ngày hôm qua đứa nhỏ Mới tìm được công việc ở bên đò Tiền công phải đến tháng sau mới phát Mấy dăng tiền ở trong tay này Thì đạo nhân tịch tầm Viết xong phương thuốc cho người khác Giao cho Minh Nguyệt bọc thuốc ngẩng đầu lên Nhìn ông cụ một chút than nhẹ một tiếng Ông lão số này đã đủ tiền thuốc rồi Tiền xem bệnh không cần phải gấp Chờ trong nhà dư giả Lại đến trả cũng không muộn Ký lên sổ trước đi Chờ cho đạo nhân tịch tâm ghi lại bên trên quyển sổ thật dày. Ông cụ rời đi, giới vẻ mặt đầy cảm kích. Tần tàng ngồi ở cuối cùng, nhìn thấy hai thầy trò bận rộn vất giả, tâm tư lơ lửng. Chẳng biết từ khi nào sắc trời đã tối xuống. Trước mặt hắn, chỉ còn lại có hai người đã dìu hắn lên núi. Xem cho mười mấy người bệnh liên tiếp, nhưng mà thật ra có hơn phân nữa là đến từ phía Bắc. Phần lớn đều là xem bệnh ghi sổ ngay cả chút tiền thuốc cũng không trả nổi cả một buổi chiều ngoại trừ một đôi vợ chồng đến cầu lá bùa trừ tà một vị cụ bà xin một quẻ vậy mà một người dân hương cũng không có đạo sĩ có thể ghi vào sổ sách cũng không có bao nhiêu tiền nhưng mà trên mặt oai thầy trò đều không hề có một chút bực bội nào làm cho tần tang cảm khái không thôi tiểu huynh đệ nâng chân lên đi chờ cho những bệnh nhân phía trước xem xong tần tang chống gậy đi qua Nâng chân bị thương lên theo sự dặn dò của đạo sĩ. Nhìn thấy đạo sĩ viết xong phương thuốc, dặn dò bọc thuốc. Sau đó ghi vào sổ, trong giọng nói khó nén được sự mệt mỏi. Trong lòng tần tan, khẽ lay động nói khẽ Đạo trưởng, ta nghe nói người chạy nạn ở phía bắc đến liên tục không ngừng. Sau này tìm ngài xem bệnh chắc chắn ngày càng nhiều rồi. Trong quán chỉ có hai người. Là ngài và tiểu đạo trưởng, còn phải lên núi hái thuốc, sợ rằng không thể quá bận rộn rồi. Không nói lời nào nữa, dư quan của Tần tang quét thấy ánh mắt phát sáng của tiểu đạo sĩ, vẻ mặt đầy mong đợi, nhìn sư phụ. Chương 12 Ở Lại thành Dương Quán Đạo nhân tịch tâm cũng không ngẩng đầu lên, ngắt lời của Tần tang Lúc nãy, tiểu huynh đệ cũng nhìn thấy tình huống bên trong quán rồi, Tới lui đều là những người thiện tính nghèo khổ, bần đạo có lòng nhưng cũng bất lực. Một năm cũng không kiếm được mấy văn tiền nhan đèn, nuôi không nổi đạo sĩ đâu, cũng trả không nổi tiền lương tháng cho tiểu huynh đệ. ánh mắt của tiểu đạo sĩ Minh Nguyệt tối sầm lại, chu mỏ một cái. Tần tàng không nghĩ đến đạo sĩ sẽ trực tiếp nói ra như vậy, chỉ là hắn không dễ dàng từ bỏ. Tiếp tục cười nói, không giấu giếm đạo trưởng, Giảng bối thật sự muốn tìm một chỗ dung thân Đáng tiếc là không cẩn thận bị thương ở chân Khó mà tìm cách mưu sinh Lúc nãy nhìn thấy hai vị đạo trưởng bận biệu Mà nổi lên tâm tư Giảng bối không có cầu tiền lương tháng Chỉ cầu có thể có một nơi Để mà che mưa che gió Kiếm miếng cơm ăn mà thôi Đạo nhân tịch tầm Ngấn đầu nhìn tần tàng một chút Tai vuốt chòm râu dài nói Tiểu huynh đệ đúng là trẻ tuổi quý báu Cần gì khuất thân ở chúng rừng núi Đi đến bến đò Tìm một công việc nghiêm túc Thành gia lập nghiệp mới là đúng đắn chứ Thấy giọng điệu của đạo nhân tịch tâm Đã buông lỏng Tần tàn vội vàng, rèn sắt khi còn nóng Đạo trưởng suy xét cho Giảng bối từng đi theo thầy đồ Trong thôn đọc sách qua mấy năm Có thể viết và vẽ Có thể giúp đạo trưởng ghi chép lại Nghiền thảo dược Chờ cho vết thương tốt lên Lại cùng ngài lên núi hái thuốc Nếu như đạo trưởng không chê, trước hết cho ta ở lại một tháng thử xem, nếu như ta thật sự không chịu nổi, lại đuổi ta xuống núi cũng không muốn mà. Quả nhiên, đạo nhân tịch tâm bị lay động ý nghĩ, hiếp mắt quan sát tần tàng một hồi lâu. Thôi vậy đi, ta là một đạo sĩ nghèo kiết xác cũng không sợ tiểu huynh đệ lấy của bằng đạo cái gì đâu. Nói xong, đạo nhân tịch tâm cầm bút lông quà, rút ra một tờ giấy dàng Viết hai chữ cho ta xem một chút đi. Tần Tàng nhận lấy bút, viết thử vài chữ, trong lòng thấp thỏm không yên, liếc nhìn đạo nhân tịch tâm. Kiếp trước, hắn không biết dùng bút lông, cũng may là Tần Tam oa đã từng học qua, nhưng mà những chữ này cũng quá sức, chỉ có thể nói là không bị đứt gãy thành từng mảnh, có thể nhận biết, nhưng mà lại có hai chữ không viết ra được. Chẳng qua Tần Tàng cũng biết rõ rằng Thế giới này và cổ đại kiếp trước không khác biệt lắm. Biết chữ đúng là vô cùng ít. Hắn cũng được coi như là một người có tài cao rồi. Thấy đạo nhân tịch tâm, cầm lấy giấy vàng không nói gì, tần tan ngoài miệng, bổ sung cứu chữa. Giảng bối, thổi nhỏ, tâm hướng về phía hiếu học, đáng tiếc trong nhà xảy ra biến cố, chỉ đọc sách được vài năm. Nếu như được đạo trưởng thu nhận, chắc chắn sau này chăm học khổ luyện. Còn có thể... Đạo nhân tịch tâm gật gật đầu, bên trong đạo quán đều là đạo kinh, y kinh, nếu như tiểu huynh đệ có lòng, buổi tối có thể đọc kinh cùng với Minh Nguyệt. Còn có trong đạo quán điều kiện đơn sơ, không ăn đến chất béo, tiểu huynh đệ có thể chịu được không đó. Đạo trưởng, ngài cứ gọi ta là Tần Tàng. Tần Tàng vội vàng nói, ta cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, có thể chịu được cực khổ mà. Ngài cứ yên tâm Ta nhất định tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật Không gây thêm phiền phức cho ngài Đạo nhân tịch tâm lắc đầu Ngươi chưa từng xuất gia Cũng không cần thiết phải quá câu nệ Chỉ có một điều Không thể mang người con gái đi vào hồ thiên Hồ địa Bên ngoài đạo quán Bần đạo lại càng không quản thúc ngươi Chỉ là nếu như ngươi làm săn làm bậy gây ra tai họa Cũng không liên quan gì đến bần đạo Lúc này đã nói trước Ngày sau đừng có trách bần đạo không nể tình Cuối cùng cũng được thu nhận Tần tàng đều đáp ứng Cẩn tuân đạo trưởng dặn dò Tần công tử Mấy phòng ở bên này đều không có người ở Ngươi có thể chọn lấy một phòng đi Ta đi nấu cơm trước Buổi tối đưa tới chăn đệm giảo Đạo sĩ cho ngươi Sau khi thu nhận Tần tàng Đạo nhân tịch tầm miễn đi tiền xem bệnh Để cho Minh Nguyệt mang theo Tần tàng Ra phía sau chọn chỗ ở chăn đệm và áo đạo sĩ đều được biếu tặng, sau này cũng sẽ ăn cơm cùng với họ, do Minh Nguyệt phụ trách nấu. Sư đệ Minh Nguyệt, hai ta đều làm việc ở bên cạnh của đạo trưởng, ta nhiều hơn ngươi mấy tuổi, ngươi cứ gọi ta là sư huynh đi, gọi công tử xa lạ quá à. Tần tang lôi kéo Minh Nguyệt làm quen, một hồi ta đi giúp ngươi nhóm lửa, trước tiên ngươi hãy giới thiệu cho ta làm quen đi, ngươi và đạo trưởng ở phòng nào vậy? Minh Nguyệt, đi theo đạo sĩ sinh sống vẫn luôn không có người bạn nào đột nhiên xuất hiện một vị sư huynh cũng cảm thấy gần gũi cười hì hì chỉ vào một phòng dòn tiếng nói sư huynh ta và sư phụ ở đó tần Tàng thuận theo nhìn sang chỉ thấy minh nguyệt chỉ chính là một cái dãy phòng ở sau điện thanh dương toàn bộ thanh dương quán có bốn lối vào phía sau điện thanh dương còn có ba dãy phòng ở mỗi dãy có sáu phòng Một thềm đá nhỏ ở giữa dẫn đến điểm cuối của đà quán, hai bên đều có ba phòng. Phòng ở đều được xây dựng bằng đá tảng, cấu trúc hoàn hảo, chỉ có nóc phòng bị hư hại nghiêm trọng. Đạo Nhân, tịch Tâm và Minh Nguyệt ở phòng thứ ba của giải thứ nhất bên trái. Minh Nguyệt chỉ vào ba giải khác nói, Những phòng ốc này đều có giường trúc. Nếu có cư sĩ ngủ lại hoặc là người bệnh không kịp xuống núi thì có thể ở lại đây. Người bệnh có khi không cần tiền cư sĩ một chăn tiền một buổi tối không tính cơm Tần Tàng đi theo đằng sau Minh Nguyệt nghe hắn giới thiệu đi tới giải phòng ở cuối cùng Tần Tàng đột nhiên nghe được tiếng nước chảy róc rách lập tức đi tới quả ra Thanh Dương quán không có tường sao sau cùng là một mảng rừng trúc lớn sâu trong rừng trúc có nước suối từ trên đỉnh núi chạy xuống hình thành một dòng suối nhỏ xuyên qua rừng nước suối rì rào chim và côn trùng kêu vang cảnh vật xung quanh thật là thanh tịnh và đẹp đẽ. Tần Tàng vừa nhìn đã thích rồi. Chương 13 U Minh Kinh. Trong giếng không có nước, nước ăn, nước giặt quần áo, tứ giường đều phải đi lên trên để mà gánh nước. bậc thang vừa cao vừa trơn, vô cùng khó đi. Minh Nguyệt biểu môi giọng nói bất mãn, đôi mắt nhỏ nhìn lén Tần Tàng. Tần Tàng nhận ra được suy nghĩ của Minh Nguyệt, mỉm cười. Này. Sư đệ phụ trách việc giặt quần áo nấu ăn Những việc nặng nhọc này Giao cho sư huynh làm cho Thật sao Minh Nguyệt nhảy dựng lên Vui sướng vỗ tài Vậy cũng phải đợi đến khi mà chân của sư huynh lành lái đá Tiểu hài tử đúng là rất dễ bị mua chuột Minh Nguyệt lập tức trở nên thân cận với tần tàng tần tang nhìn quanh bốn phía Chỉ về hàng phòng ở cuối cùng nói Ta có thể chọn một gian phòng Ở chỗ này để ở không Trên người hắn có bí mật không thể để cho người khác biết Nên hắn muốn cách xa tịch tâm đạo nhân ra một chút để mà tránh bị phát hiện Đương nhiên có thể chứ Minh Nguyệt nói Sư phụ đang muốn ta dọn dẹp những căn phòng này Trước đó có người lên núi mượn phòng để ở Sau đó lần lượt đều dọn đi hết rồi Hiện tại những nạn dân từ phía Bắc đến càng lúc càng nhiều Sư phụ nói thời tiết càng ngày càng lạnh Đem những cái phòng ở ra, dọn dẹp một chút những cái phòng không có người ở, giúp bọn họ vượt qua trời đông giá rét. Một số chùa miếu ở trên núi đã bắt đầu làm rồi. Sư phụ nói chúng ta không cần quá nghiêm khắc về công đức, nhưng mà phải luôn làm việc thiện. Tần tàn, chọn được căn phòng ở phía đông bắc, bên trong bụi bậm khắp nơi, mặn nhện dướng díu. Nhưng mà thực ra, ba gian phòng đều ở cùng một chỗ, ở giữa đều dùng tường trúc để mà ngăn dách trong hai gian phòng đều có giường trúc cũ kỹ, Tần Tàng chọn được một gian phòng gần nhất, nắng chiều đúng lúc chiếu vào, xuyên qua cửa sổ có thể từ dãy núi nhìn thấy được một đoạn nước sông, phong cảnh rất đẹp. đồ ăn là rau xanh, dưa muối, bánh ngô, dùng cơm xong, Minh Nguyệt giúp hắn nấu thảo dược, hai người cùng nhau dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, thay cây trúc mới cho giường trúc, cả hai bận rộn cho đến đêm khuya. Không có đồng hồ, Tần tang cũng không biết bây giờ là canh giờ nào. Nhìn thấy Minh Nguyệt liên tục ngáp, liền dục hắn trở về nghỉ ngơi. Minh Nguyệt thật là giấc giả mới có người để nói chuyện, lưu luyến không muốn rời. Sư Huynh, để đi nấu một bình nước, Huynh tắm rửa sạch sẽ đi. Tần tang đánh một trận phục khổ trường quyền xong, rửa mặt sạch sẽ, cẩn thận nghe ngóng một lúc, thấy tịch tâm đạo nhân và Minh Nguyệt đều đã ngủ, Lúc này mới cẩn thận đóng cửa sổ lại, mượn ánh sáng từ ánh trăng, lấy những đồ vật mang trên người ra xem xét. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, túi tiền, cẩm nang bảy màu, tấm da dê, kiếm gỗ, diêm la phiên cùng giới sách xếp thành một hàng. Thật sự không nhìn ra cái gì trên cẩm nang cùng với da dê cả, đành phải để sang một bên trước. Một tài cầm lấy ô một kiếm, tần tan nhíu mày Thật sự không nghĩ ra làm thế nào để biến cái kiếm nho nhỏ này trở thành phi kiếm thần khí nhỏ máu nhận thân sao? Ý nghĩ này tồn tại trong đầu của Tần Tang cả nửa ngày, ngay lập tức quyết tâm dùng phiến trúc rạch ra một vết rách trên ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào ô một kiếm. Bất chấp ngón tay đào đớn, vẻ mặt của Tần Tang tràn đầy chờ mong nhìn ô một kiếm, chỉ thấy máu tươi nhỏ giọt đi lên. Tiếp đến, liền theo ánh sáng của thần kiếm rơi xuống dưới. Tần tàng trờ mắt, nhìn giọt máu rơi xuống mặt đất. Tần tàng không cam tâm, sờ tới sờ lui, dìm la phiền, làm lại chiêu cũ. Cuối cùng, đến cái túi gắm cùng với da dê, đều thử qua một lần, cũng đều không có phản ứng. Còn bà nó, những gì mà tiểu thuyết viết đều là đừa đảo sao vậy? Tần tàng thầm mắng một tiếng, cầm quyển sách kia lên, với hy vọng cuối cùng. U Minh Kinh Trang đầu trong sách hiện lên ba chữ to, mười mấy trang giấy mỏng, mỗi một câu đều khó hiểu, trong đó còn có rất nhiều chữ mà hắn không nhận ra. Tần tàng lật từ đầu đến cuối, phát hiện hai trang cuối cùng có một phần Diêm La Phiên, nội dung cũng rất khó hiểu như thế. Ít nhất thì quyển sách này cùng với Diêm La Phiên có liên quan đến nhau. Tên áo đen nhờ của Diêm La Phiên mà có thể đồng quy du tận với thiếu niên, chắc chắn đây là thần khí của tiên gia rồi. Nghĩ đến quyển sách này có khả năng là sách tu tiên, nhiệt quyết trong lòng của Tần tàng lập tức nổi lên. Nhưng mà hắn cũng nhận ra được, cho dù thật sự là phương pháp tu luyện thì cũng phải đọc hiểu thì mới được. Nếu không ngộ nhỡ tẩu quả nhập ma thì chết cũng không biết là chết như thế nào nữa. Điều kiện tiên quyết để mà đọc hiểu là phải nhận biết được mặt chữ, xem ra phải bình tĩnh, học kinh ở Thanh Dương Quán thêm một thời gian nữa thôi. Đạo Quán ở trong núi, vô cùng yên tĩnh. Còn được ăn được uống, ở đây cũng không sao cả, chính mình cũng phải sắp xếp lại một chút những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mặc dù hắn tiếp nhận ký ức của Tần Tam Oa, nhưng mà Tần Tang không có tình cảm khắc cốt ghi tâm đối với người thân của Tần Tam Oa, cho nên hiện tại Tần phụ Tần Mẫu chắc chắn cũng cho rằng hắn đã chết trong tay của sơn tặc rồi. Không gặp mà cũng tốt, sau này vẫn còn cơ hội để đền bù. Hắn không muốn trở về dương gia thôn, coi như là không tu tiên, thì hắn cũng không muốn ở lại nơi đây, sống một đời bình thường, không có gì nổi bật. Nếu như không phải tận mắt, nhìn thấy nhất kiếm phi tiên, tầng tàng cũng sẽ giống như đời trước, chỉ tính toán danh lợi, quyền lực và tài sắc. Khi ở trên thuyền, chắc chắn hắn sẽ dắt óc tìm kế để mà dựa dẫm, sẽ không dễ dàng xuống thuyền như thế. Bạch Giang Lan Nói thần tiên rất khó tìm Nhưng mà cuốn U Minh Kinh này Lại làm cho Tần Tàng cảm thấy hy vọng Có lẽ chính mình thật sự là có cơ duyên sao Suy nghĩ hỗn loạn Không biết hắn đã thiếp đi từ bao giờ Một đêm không mộng Ngày thứ hai Tần Tàng bị tiếng chim hót đánh thức Ánh sáng mặt trời đã sáng rõ Chương 14 Lời nói khách sáo Cùng trò lừa gạt Tần Tàng vội dặn đứng dậy Thu dọn xong xuôi chống gậy đi xuống Vừa đến cửa sau của Thanh Dương Điện Thì liền nghe thấy Ở bên trong truyền ra tiếng tụng kinh gõ mỏ Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Thấy đạo nhân tịch tâm Đang tập bài buổi sáng Ở trước hương án Có ba người đến để cầu chữa bệnh Đã ở trong đại điện rồi Còn có một vị cư sĩ Đang cùng với tịch tâm đạo nhân tụng kinh Tần tàng không dám lên tiếng quấy rầy Liền thấy Minh Nguyệt nghiêng người liếc nhìn hắn một cái Nhảy mắt ra hiểu dáng Ý bảo hắn đi lên phía trước. Tần Tàng ngầm hiểu, hắn gật đầu với những người đến cầu y, rồi đi vào trong phòng củi nội diện, nhìn thấy trên bếp lò có một bát cháo vẫn còn nóng để dành cho hắn. Rửa sạch mặt, ăn hết bát cháo vào trong bụng, một ngày mới bận rộn bắt đầu. Có tần Tàng giúp đỡ, áp lực của hai thầy trò tịch tâm đạo nhân liền bớt đi không ít. Tần Tàng không hiểu y thuật, ngồi ở cái bàn phía sau giúp đỡ ghi chép và nghiền nát thảo dược. Đạo sĩ chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, dẻ bùa, đoán xăm, xem bói, tụng kinh cầu phúc, có thể nói toàn năng. Minh Nguyệt thì tiếp đón bệnh nhân, khách hành hương, nấu nước, bốc thuốc, nấu ăn, cũng hết sức bận rộn. Thời gian thấm thoát trôi, sắc trời cũng đã tối, tiếng người bệnh cuối cùng đi. Minh Nguyệt cài chốt cánh cửa đào quán lại, ba thầy trò phân công quét dọn đại điện lộn xộn. Hôm nay là bùng bảy Lão đạo sĩ cầm hoàng lịch lên xem một hồi, lật xem vài trang sổ sách nói, Ngày mai, bần đạo phải xuống núi, có hai lễ cúng bái phải làm, các ngươi ở lại trong coi đạo quán. Nói xong, tịch tâm đạo nhân đứng dậy, mở hòm thuốc ra. Mùng 9, mùng 10, bần đạo phải đi hoàng hoàng sơn hái thuốc. Nếu có bệnh nhân lên núi, bệnh nhẹ, thì Minh Nguyệt đến xem, còn không nắm chắc được, á thì bảo bọn họ, ngày 11 kia hãy đến. Thôi, Đi làm cơm đi, dùng cơm xong lại tập bài buổi tối. Dân, sư phụ, tần tàng đi theo Minh Nguyệt ra ngoài. Thấy nét mặt Minh Nguyệt, có chút thất vọng, hỏi qua liền biết được, mỗi tháng tịch tâm đạo nhân đều phải lên núi hái thuốc. Lần này đi hoàng hoàng sơn, ở sâu trong dãy núi, tuy là đường núi hiểm trở nhưng mà có rất nhiều thảo dược trân quý. Ngoài việc trị bệnh cứu người, mỗi khi đến ngày hoàng đạo, sẽ có nhà mời tịch tâm đạo nhân xuống núi đem làm lễ cúng bái. Cách này có thể làm ăn kiếm tiền, nhưng mà không bằng được các hòa thượng và đại đạo quán. Bình thường lúc làm lễ, đạo nhân tịch tâm đều đưa Minh Nguyệt cùng xuống núi để biết thêm kiến thức. Tần tan biết đạo nhân tịch tâm vẫn chưa yên tâm về chính mình. Tối hôm đó, tần Tang và Minh Nguyệt cùng nhau học tối, học tập đạo kinh. Giống như U Minh Kinh, Tần Tàng đọc cũng không hiểu. Mai sao, Tịch Tâm Đạo Nhân vẫn kiên nhẫn giảng giải. Tần Tàng chăm chú học, tự mình tìm một cục than củi để mình ghi lại những gì mà mình học được. Học bút lông rất khó, hắn không muốn học. Tịch Tâm Đạo Nhân cũng không ép hắn. Đêm khuya mới trở lại phòng. Tần Tàng lấy U Minh Kinh ra, đối chiếu những chữ vừa mới học để lý giải ý nghĩa của kinh văn. Điều này quả thật rất khó, nhưng mà hắn làm không biết mệt. Ngày thứ hai, Tịch Tâm đạo nhân xuống núi làm pháp sự đến trưa mới trở về. Con lừa đi trước chở một túi lương thực phụ, buổi chiều Minh Nguyệt chưng một nồi bánh ngô ngon, sắc một bình cá ướp muối, giúp Tịch Tâm đạo nhân quản lý tốt bọc hành lý cùng với hòm thuốc. Ngày mùng 9 Tần Tàng tỉnh dậy, không thấy tịch tâm đạo nhân đâu, bèn hỏi Minh Nguyệt mới biết được lão ông ấy đã lên đường vào giờ dần. Hôm đó, hắn cùng với Minh Nguyệt làm theo lời của tịch tâm đạo nhân căn dặn, cũng không có gì sơ suốt cả. Sáng sớm ngày mùng 10, tần Tàng cuối cùng cũng nghỉ ngơi vì mệt. Sáng sớm, đánh phục hổ trường quyền ngay trước cửa nhà. Sư Huynh, Huynh đang đánh quyền gì vậy? Minh Nguyệt bừng chén cháo Ngồi trên tảng đá bên cạnh Nhìn tần Tàng đánh ra quy thế hừng hực, Có một chút rụt rịch Muốn động vào Môn võ công này có tên là Phục Hổ Trường Quyền Sao hả? Đạo trưởng không dạy qua võ công cho ngươi sao? Tần Tàng đánh xong một trận Cảm thấy toàn thân thông suốt Vừa la mồ hôi vừa hỏi ngược lại Không có Minh Nguyệt lắc đầu Cắn đầu đũa Mặt mũi tràn đầy sự hiếu kỳ Sư huynh, sư phụ cũng biết võ công sao? Tạ, làm sao mà biết được, ta mới đến được có mấy ngày thôi." Tần Tàng liếc mắt âm thầm suy nghĩ, hắn vốn cho rằng Tịch Tâm đạo nhân giảm lên núi hái thuốc, không sợ sói hay là hổ báo, nói không chừng có võ công, cho nên mới cố ý đánh quyền trước mặt của Minh Nguyệt, khiến cho hắn nói chuyện như vậy. Nếu như biết võ công, không có lý do gì mà không dạy cho đồ đệ của mình. Hai ngày này ở chung, Tần Tàng có thể phát giác được Tịch Tâm đạo nhân rất yêu thương Minh Nguyệt và coi hắn như con ruột của mình. Chẳng lẽ chỉ là một đạo sĩ bình thường sao? Ngày thường, người đi theo đạo trưởng chỉ học kinh thư và y thuật thôi sao? Có học qua pháp thuật không? Pháp thuật gì? Vẻ mặt minh nguyệt mờ mịt, Thường là niệm kinh học chữ, cũng học qua quẻ sách. Có thể ký dạy đoạn chữ, phát quả các lá bùa, nhưng mà không thuần thục. Sư phụ còn không dám để ta làm điều đó trước mặt người khác nữa. Nhìn pháp thuộc của sư phụ cũng biết, có thể giúp đỡ cho sư phụ. Sư phụ cũng dạy ta phân biệt thảo dược, xem bệnh khai căn. Nhưng sư phụ nói, ta còn phải học 20 năm nữa mới có thể thành nghề. Bằng không chính là làm hại đến tính mạng con người. á Hai mắt của tần tan sáng lên. Bùa chú không phải là pháp thuộc sao? Ngày đó, ta nghe cặp vợ chồng kia nói gia đình không yên, Đạo trưởng cho bọn hắn một lá bùa, nói rằng có thể tránh nát, xua đuổi tà ma, đây không phải là pháp thuộc sao. Chương 15 Minh Nguyệt cười khúc khích, nhìn quanh một chút, mới nhỏ giọng nói, Sư huynh ta nói cho người biết, ngươi không được nói ra bên ngoài. Sư phụ nói rằng, đây đều là gạt người thôi. Cái gì? Gạt người à? Ở nơi này, Trên đầu các ngươi thật sự có tồn tại đó nha. Tần tang tức giận nói, Nếu như không đúng, Các ngươi không sợ người ta tìm tới cửa sao? Những điều quyền bí và bí ẩn, Ai biết được là cái gì đúng, Cái gì không đúng đâu. Minh Nguyệt lắc đầu, Coi như người ta tìm tới cửa, Lời nói cũng có thể ngăn cản, Sư huynh ngươi sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Tần Tang tổn thương nặng nề, Cả ngày mặt bơ phờ. Minh Nguyệt quẩn lấy hắn, cố gắng học phục hổ trường quyền vì vậy hắn đành phải hứa hẹn vết thương ở chân tốt lên liên giải cho minh nguyệt nhảy mắt tần tang đã ở trong đạo diện được hơn hai mươi ngày sư đồ ba người đã quen thuộc với nhau những ngày gần đây tần tang rất chăm chỉ tập quyền niệm kinh học chữ ngoại trừ pháp thuật đạo trưởng dạy cho minh nguyệt cùng với việc bói toán giải thích lá bùa cũng không tránh được hắn tần tang lúc này mới xác nhận Thật sự đều là lời nói cùng với những mánh khóe bịp người, thật sự hết hy vọng rồi. Tuy nhiên, thật sự tìm ẩn bên trong những cái trò lừa gạt là sự thấu hiểu rất nhiều đạo lý và hắn cũng hiểu ra nhiều điều. vết thương ở trên đùi của hắn càng ngày càng có chuyển biến rất tốt. Bây giờ, không cần chống nạn đi trên đường. Đầu tiên, hắn chặt trúc, làm ống nước dẫn từ dòng suối nhỏ vào tơi sân, rồi ở trong diện hắn dùng tảng đá làm một cái ao nhỏ, Hắn đã thử một vài phương án, cuối cùng làm thành. Thời gian này, Minh Nguyệt không phải làm những việc nặng nhọc nhất. Ông Trúc dẫn nước chảy vào trong dừa rau, làm cho rau xanh cùng với thảo dược mọc càng thêm tốt. Không chỉ của Minh Nguyệt ngày càng quý mến, mà tịch tâm đạo nhân đối với hắn cũng có cách nhìn đổi mới hơn rồi. Sau đó, Tần tang lại làm một cái thang trúc, trèo lên trên mái nhà, thay toàn bộ ngối vỡ ở trong căn phòng của ba người ở. Sau đó, hắn cảm thấy trong đạo quán Ăn uống thật sự nhạt nhẽo Cho nên đã suy nghĩ ra Làm mấy cái cơ quan Thật sự là giúp cho hắn bắt được mấy con thỏ rừng Với gà rừng Minh Nguyệt khuyên Tần Tàng Không nên sát sinh trong đạo quán Nếu không, sẽ bị sư phụ trách phạt cho Tần Tàng đành phải dựng một cái lò đất Ở bên cạnh dòng suối nhỏ Ở bên ngoài đạo quán Như vậy, tịch tâm đạo nhân sẽ không quản Thế giới này không có nhiều gia vị Như kiếp trước Hắn nấu ăn cũng không giỏi. Thịt rừng, cỏ và đất mùi tanh khó ngửi, chỉ có thể nướng lên và rắc muối, mùi gì có thể chấp nhận được. Minh Nguyệt không chịu được, tuy là không dám giết nhưng mà lại dám ăn, mà ăn rất ngon nữa. Đã mười mấy ngày, lá cây tàn lụi, thời tiết chuyển lạnh. Gió trên núi thổi vào người, so với dưới núi lạnh hơn. Sư đồ ba người đang học buổi tối ở Sảnh Thành Dương. Gió lạnh thổi vào đại sảnh, làm cho ngọn đèn dầu bên trên lập lòe. Tần tan, dũi lưng một cái, buông chiếc bút lông ngỏng xuống, động một chút vào đèn dầu. Nhìn thấy hai sư đồ bên cạnh, còn phải một lúc mới có thể xong cái lớp học buổi tối, nói khẽ. Đạo trưởng, ta về phòng ngủ trước đây. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy mấy tờ giấy vừa viết. Quấn áo choàng, rời khỏi đại sảnh. Chân của hắn đã khỏi hẳn. Hắn cũng đang lên một kế hoạch, Cho một chuyến đi đến Tam Du Đọc sách Thay đổi vận mệnh Một tháng qua Tần Tang làm việc chăm chỉ hơn So với năm thứ ba trung học ở kiếp trước Hôm nay cuối cùng Cũng nhận ra Hiểu và được tất cả những lời trong U Minh Kinh Đạo nhân là người nổi tiếng học rộng Biết nhiều hơn cả hắn tưởng tượng Và luôn kiên trì truyền thụ Tần Tang đối với họ Vô cùng cảm kích Về đến nơi ở Tần tang trước tiên đánh phục hổ trường quyền Rồi xoa dịu tâm tình đang sao động. Tần Tàng đã làm theo hướng dẫn của Bạch Giang Lan. Mỗi ngày sớm tối, đều tập phục hổ trường quyền, không bao giờ dừng lại. Hắn cảm nhận được rõ ràng thể lực của mình càng ngày càng mạnh lên. Nhưng mà truyền thuyết chân khí, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đánh quyền xong, lau sạch mồ hôi bẩn trên người, tần Tàng trở về phòng. Từ dưới giường xuất ra một xấp giấy dạng, ở phía trên tràn ngập chữ. Sau đó đối chiếu quyển sách kia nhờ ánh trăng viết lên câu cuối cùng. Cuối cùng thì cũng đã dịch xong cả một bộ U Minh Kinh. Tần tàng đang cầm một tờ giấy vàng hưng phấn nên bàn tay có rung lên một chút. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình bắt đầu đọc hiểu lại từ đầu. Một lần, lại một lần, hắn không hề phân tâm đắm chìm trong U Minh Kinh. Đầu tiên là đọc bản dịch của chính mình, lại tiếp tục đọc lại bản gốc rồi suy đoán một chút. Sau đó lần lượt sửa bản dịch của chính mình Tần Tang Không dám tùy tiện tu luyện Chỉ sai một chút thôi Không biết có tẩu quả nhập ma không Dựa theo cái nhìn bên ngoài hiện tại của hắn Quả thật U Minh Kinh Là một bộ hướng dẫn người tu luyện công pháp Sau khi luyện thành công pháp Ở bên trong Sẽ có một cổ khí trong cơ thể Di chuyển dọc theo kinh mạch Còn có giải nghĩa về Chu Thiên Cũng may là hắn một mực Đi theo tịch tâm đạo nhân học tập y học và có một số hiểu biết về Kinh Mạch Cùng với Quyệt Đạo cho nên có thể miễn cưỡng đọc hiểu Chương 16 Quán Trà Tần tàng không biết khí trong U Minh Kinh chỉ là cái gì có phải là giống chân khí, nội lực mà Bạch Giang Lan đã từng nói hay không Mơ hồ mở ra xem Bộ U Minh Kinh này chia làm 6 tầng Trừ việc tu luyện ra, U Minh Kinh không có một câu thừa thải hoàn toàn không nhắc đến những thứ không liên quan khác Tần Tàng cũng không thể kết luận, rốt cuộc đây là một bộ nội công tâm pháp hay là pháp quyết tu tiên. Đến mục Diêm La Phiên, nội dung là dùng luồng khí kia như thế nào để mà điều khiển Diêm La Phiên. Nhưng mà phải luyện cho xong tầng thứ nhất của U Minh Kinh thì mới có thể thử nghiệm được. Còn Diêm La Phiên có công dụng gì cũng không nói rõ. Đọc hết cả quyển vài lần, Tần Tàng vẫn như đang trong sương mù, cảm thấy choáng váng cả đầu óc thấy đêm đã khuya tạm thời không vội cho nên quyết định nghỉ ngơi trước binh lính trông coi cổng thành tam du thành hơi lỏng hơn nữa tần tang và minh nguyệt đều mặc đạo bào cho nên dễ dàng trà trộn vào trong thành trước khi vào thành tần tang quay đầu lại nhìn chỉ thấy là những thành trấn kéo dài hơn mười dặm được tụ tập ngoài cổng thành từ cổng thành nhìn ra bên ngoài đầu tiên là những tòa lầu cao hai ba tầng thấp hơn là những căn phòng bằng đá Tiếp đến là những túp liều bằng cỏ tranh. Cuối cùng là những gia đình sinh hoạt ngoài trời trên những ổ rơm rạ. Tận cùng bên ngoài là những nạn dân từ phương Bắc nhiều không kể xiết. Hầu hết, ngay cả túp liều che mưa chắn gió cũng không có. Cũng may, dọc đường Tần Tàng nhìn thấy có mấy nhà giàu phát cháo. Ít nhất thì nạn dân còn có thể có thứ để ăn. Mấy ngày gần đây, cho dù là thanh dương quán Tần tang cũng cảm giác được Cực kỳ rõ ràng, nạn dân đang càng ngày càng nhiều. Nhưng không ngờ bến đò đã chật ních người. Ở ngoài Tam Du Thành còn tụ tập nhiều người như vậy, không biết bọn họ vượt qua trời đông giá rét như thế nào nữa. Vừa vào thành, đập vào mắt là bánh bao nhân thịt, thơm nứt mười dặm Mắt của Tần Tàng sáng lên, vội kéo Minh Nguyệt vào. Hai người gọi một lòng bánh bao thịt, ăn hết mới cảm thấy hơi no sau đó đứng dậy đi vào thành. Hôm nay là ngày hoàng đạo, người tu đạo có hai nghi thức phải làm, không phải là việc lớn như là hỷ sự, tan sự, thì đạo trưởng có thể tự mình xử lý được. Do vậy, Tần Tàng xin phép đạo trưởng dẫn minh nguyệt vào thành để mà ngắm cảnh. Ở Thanh Dương Quán, Tần tang thường nói chuyện với người bệnh và khách hành hương, nhiều lần nghe thấy người ta nhắc đến Tam Du Thành. Hiện tại, nhìn thấy tận mắt, so với thế giới trước kia của hắn, Tất nhiên, Tam Du Thành kém hơn thành thị hiện đại, nhưng mà thời đại này cũng là một tòa thành sầm quốc. Hai người mặc đạo bạo đi khắp nơi làm cho người ta chú ý. Minh Nguyệt, môi hồng, da trắng, dung mạo làm cho người ta yêu thích. Mặc dù Tần Tan từng là một nông dân, Thế nhưng từ trước tới giờ, Tần Tam Oa chưa từng chịu khổ, làn da cũng trắng trẻo, lại thêm thần thái tự tin của Tần tang ra tay rất hào phóng hoàn toàn không giống một đạo sĩ nghèo kiết xác dù sao cũng là tiền của kẻ thù hắn không đau lòng dọc đường rất nhiều người tò mò quan sát bọn họ tần tang không để ý nhưng mà minh nguyệt hơi thẹn thùng cúi đầu đi theo hắn đến lúc không thể chịu nổi nữa mới kéo một cái góc áo nhỏ của tần tang trộm hỏi sư huynh chúng ta phải đi đâu vậy trước tiên phải tìm đồ ăn ngon đi ánh mắt của tần tàng nhẹ liếc xung quanh Gặp được món ăn nào mới lạ ngay lập tức dùng tiền mua Chia cho Minh Nguyệt Suốt dọc đường tiêu tiền như nước chảy Khi mà đi theo lão đạo keo kiệt Minh Nguyệt chưa bao giờ được nếm thử Những cái loại đồ ăn ngon như vậy Ăn đến mặt mày hớn hở Ríu ríu bên người của Tần tàng, tàng Sư huynh Hôm nay huynh tiêu tiền nhiều quá Sư phụ nói không có dễ mới kiếm được tiền Huynh phải tiết kiệm một chút đi Sau này còn cưới thê tử nữa Tần Tàng, tàng Đưa một món bánh ngọt đến trước mặt của nàng Đây, mũi không muốn ăn sao? Minh Nguyệt Nắm chặt hai tay gõ vào nhau ừm thôi ăn một ít vậy Từ quan điểm tâm bước ra Minh Nguyệt Ôm một cái túi điểm tâm to Đã được gói kỹ Nói là muốn mang về cho sư phụ ăn cùng Vừa ăn, vừa đi xung quanh Tần Tàng đã hiểu biết hơn nhiều Về thế giới này Bây giờ hắn mới dung hòa được Hoàn toàn ký ức của tần tam hoa Mới đi được vài con phố, bụng của Tần tang no căng lên. Trên đường, hắn nhìn thấy một vài cơ hội buôn bán, có thể dùng tiền mà mình cướp được để mà làm vốn, sau đó chịu khó buôn bán. Để ấm no cũng không phải là khó, nhưng mà dù thế nào, Tần tang cũng không cảm thấy hứng thú. Nói nói cười cười cùng với Minh Nguyệt quẹo qua con phố này, hiện ra trước mắt. Là một tòa lầu ba tầng, làm hoàn toàn bằng gỗ, nằm kế bên con sông, chảy vào tầng bên trong Tam Du Thành. Trên lầu, tấm biển viết ba chữ, hồng học lầu, đầy khí phách. Nhưng mà thật ra đây cũng chỉ là một quán trà mà thôi. Bên trong quán trà, chốc chốc dàn lên tiếng kinh đường mọc đập xuống, tiếng kinh hô đinh tai nhức óc Và cả tiếng cười giòn gian, Tần tàn biết, có lẽ quán trà này có một người kể chuyện, có tiếng đang kể chuyện kìa. Hắn vào thành là vì muốn đến quán trà này. Muốn tìm hiểu tin tức, không thể không nghe ngóng từ những nơi đông người tụ tập nói chuyện phím. Hơn nữa tần tàn còn muốn biết những truyền thuyết về thần tiên yêu quái chung quanh Tam Du Thành. Sở dĩ không hỏi thăm những chuyện này ở Thanh Dương Quán là bởi vì hắn đã biết đến Hồng Học Lâu từ trước. Hồng Học Lâu là quán trà nổi tiếng nhất của Tam Du Thành. Quán chia thành 3 tầng, giá tiền có cao có thấp khách lùi tới muôn hình vạn trạng đủ mọi hạng người chương mười bảy hái thuốc tần tàng ngồi bên một góc khuất gọi một bình trà nghe người kể chuyện trên lầu nói cạch một tiếng đột nhiên người kể chuyện mập mạp đập kinh đường mọc xuống thịt mỡ ở trên mặt rung lên nhất thời quán trà lặng ngắt như tờ nói đến đây có một chuyện cũ không thể không nhắc tới năm trăm năm trước Có một vị Đại Hiệp tên là Dương Tân, bị tổ tiên của ta là thần võ đế của Đại Tùy thuyết phục. Người này chính là con cháu của Dương Đại Hiệp. Tần tang nghe một lát, người kể chuyện tên là Liễu Tịnh Đình này, đúng là danh bất hư truyền, kể chuyện khi thì chậm rãi, lúc thì lại dồn dập, ly kỳ hồi hộp. Những cái chuyện bình thường qua lời kể của hắn, dường như cũng trở nên kỳ diệu. Nhưng mà hắn không để ý cái này, ánh mắt đảo quanh, sau đó nói chuyện làm quen với những vị khách ở đây cả ngày cái quán trà này bữa trưa cũng ăn ở đây tần tàn không tiếc bạc mời gọi người uống trà kết giao thêm rất nhiều bằng hữu dùng tài ăn nói hướng bọn hắn đến những truyền thuyết về thần tiên quỷ quái lưu truyền ở trong tam du thành trên đài liễu tịnh đình kể chuyện ở dưới có một đám người bàn chuyện xưa minh nguyệt ngồi một bên hai tay ôm chặt điểm tâm nghe say xưa Cho dù là ngồi một chỗ cả ngày Cũng không có ngại phiền nữa Đợi cho đến khi mặt trời ngã bóng Tần tang và Minh Nguyệt Mới lưu luyến rời khỏi quán trà Đến tụ họp với tịch tâm đạo nhân Đã làm xong pháp sự Lúc trở lại thanh dư quán Thì đã là hoàng hôn. Trước giờ học buổi tối Dựa vào ngọn đèn Thầy trò ba người ngồi quanh chậu thang Ăn điểm tâm Minh Nguyệt cắn trái cây Nhìn thấy Tần tang lật xem đạo kinh Thì đột nhiên mở mì hỏi Sư huynh vì sao mà ban ngày quỳnh hỏi thăm những người đó về những truyền thuyết về thần tiên ở trên núi quỳnh cũng muốn tìm tiên sao lão đạo sĩ nhướng mày tần tàn ngẩng đầu cười nói thần tiên mà ai mà không muốn làm tiên chứ đáng tiếc những cái truyền thuyết này á không có cái nào đáng tin cậy đâu trước kia sư phụ từng nói những người đi xuyên qua núi sâu chắc chắn sẽ không gặp được thần tiên Tiên sư sẽ không ở những nơi chim còn không thể mỉa mà. Minh Nguyệt sợ tần tan quá say mê chuyện này còn thật lòng khuyên. Nè, sư huynh, những cái truyền thuyết này đều là giả thôi, huynh đừng có tin. Mắt của tần Tàng sáng lên nhìn về phía lão đạo. Tịch tâm đạo nhân ăn xong điểm tâm, chậm rãi lau tài khẽ nói. Tiểu tử, nếu ngươi muốn tìm kiếm cơ duyên tu tiên ở Thúy Minh Sơn, bằng đạo khuyên ngươi đừng có tốn công tốn sức nữa. Mau xuống núi, sống cuộc sống của mình đi, đừng có nông nổi mà chặt đứt hương khói của tần gia. Trong nhà của ta vẫn còn hai huynh trưởng, cha ta không cần lo lắng chuyện nối dỗi tâm đường rồi. Tần Tàng ra sức nịnh nọt. Đạo trưởng, ngài có học thức uyên bác như vậy, y thuật lại cao minh nữa, chắc chắn thân phận không phải tầm thường rồi. Ngài là ai vậy? Bần đạo từ nhỏ đã là đạo sĩ rồi, nhưng mà... Tịch tâm đạo nhân thưởng thức một ngụm trà, mắt nhìn Minh Nguyệt đang lo lắng nói. Sư tổ của ngươi cũng chính là sư phụ của di sư, đã từng là ngự y, cực kỳ khí phách, không ngờ có một lần dùng sai một dị thuốc, mà suýt nữa đã bị chém đầu. Sau khi mà trục xuất khỏi cung, đã nản lòng thoái chí xuất gia thành đạo, tự xưng là dân du tử. Đạo danh của di sư chính là do sư tổ của ngươi đặt. Một thân bản lĩnh chính là học từ sư tổ của ngươi, cho nên người phải nhớ kỹ nè sau này một mình hành nghề y kê đơn dùng thuốc nhất định phải trà xét rất nhiều lần không được khinh xuất á minh nguyệt nuốt một miếng điểm tâm xuống nghiêm nghị nói đồ nhi biết rồi thì ra đạo trưởng là hậu thế danh môn trên mặt của tần tang trang đầy kính nể rót thêm trà cho tịch tâm đạo nhân sư tổ lão nhân già làm ngự y Hành tẩu trong cấm cung vậy khẳng định là biết rất nhiều bí mật, chẳng lẽ tận mắt thấy tiên sư? Lão đạo sĩ lắc đầu, chưa từng thấy qua. Nhưng mà trong thời gian làm ngự y, sư phụ đã nghe được không ít lời đồn, nói là từng có tiên sư ra vào trong cung, có mối giao hảo cùng với dương tộc quý tộc, tài sắc danh lợi, làm cho người ta mê mờ đôi mắt. bằng đạo thiết nghĩ, cái gọi là tiên sư, chỉ sợ là khó thoát khỏi thất tình lục dục, không coi là siêu thoát đâu. Tần Tàng ngạc nhiên, ấn tượng của hắn đối với người tu tiên đều là uống sương mai, ăn khói mây, băng rừng, dược suối, động thiên phúc địa, một giấc mộng ngàn năm qua, không nhiễm thế tục, không xuất hiện trước mặt người. Vậy lại sai sao? Chẳng lẽ muốn đi kinh sư tìm dẫn mai à? Tịch tâm đạo nhân dường như là biết rõ tâm tư của Tần Tàng, Chầm biếm nói, Người không cần phải suy si tâm vọng tưởng, Sư tôn lão nhân gia làm nữ y hơn 30 năm, mỗi ngày ra vào dương phủ mà cũng chưa từng tận mắt thấy tiên sư, chỉ là nghe qua vài truyền thuyết thôi. Huống hồ, nếu kinh sư thật sự có tiên duyên, vậy thì những hoàng tử dương tôn kia hả chẳng tranh nhau vỡ đầu, đâu có đến phiên ngươi chứ. Ngước nhìn minh nguyệt, bên tai nghe tiếng tụng kinh của hai sư đồ, tần tàng ngồi trên giường trầm mặc rất lâu. Cuối cùng mỉm cười một tiếng, Nếu dễ gặp được tiên duyên như vậy, thế giới này chẳng phải là người người đều có thể thành tiên sao? Nhưng mà bất luận thế nào, mình còn có U Minh Kinh, vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Có được giác ngộ này, tần tan tạm thời buông xuống những vọng tưởng không thực tế, chuyên tâm lĩnh ngộ U Minh Kinh. Bất tri, bất giác, trời đã bắt đầu sang đông. Lão đạo sĩ chứa chấp mấy nhà nạn dân ở trong đạo quán nhiều thêm mấy phần nhân khí trên núi đột nhiên nghe đón một trận tuyết đầu tiên một đêm dãy núi trắng xóa tần tàng đi theo lão đạo sư xuống núi để mà chữa bệnh từ thiện nhìn thấy những nạn nhân chết cống ở bên đường không kèm nổi lòng mà than thở một lão đạo nghèo kiết xác hủ lậu như ông chỉ có mấy gian phòng cũ ở thanh dương quán lại có thể che chở cho bao nhiêu người không có nhà sao chương mười tám hải thuốc bọn họ cũng chỉ có thể làm một chút việc trong khả năng mà thôi. Tần Tàng ngồi xổm ở một lõm đá đốt lửa, bên trong là một nồi tràn đầy thảo dược xua hàng nấu thành thuốc thang chia cho nạn dân. Tần Tàng vừa lơ đảng đốt lửa, trong lòng luôn niệm U Minh Kinh. Hiện giờ, hắn đã thuộc Lào U Minh Kinh, mỗi một câu kinh văn đều nghiền ngẫm vô số lần. Mấy ngày nay, dịch văn cũng chưa từng sửa đổi một câu, tự thấy đã lý giải rõ ràng U Minh Kinh, hắn nảy ra ý định đêm nay bắt đầu tu luyện tuyết động không tan giữa trời trăng sáng đêm như ban ngày người của mấy hộ nạn dân sống nhờ đạo quán đều ở phía trước trần tang thường hay ở một mình không lo lắng sẽ bị mọi người phát hiện hắn kết ấn rồi ngồi xếp bằng dựa theo dẫn dắt của u minh kinh tĩnh tâm nhập định thử nghiệm tu luyện kinh văn đã rõ trong lòng nhưng mà hắn đã tỉnh tọa thật lâu lại không thể nhập môn Không chỉ lòng không yên mà trái lại còn khiến cho tâm ma bộc phát. Hắn âm thầm gấp, muốn tiêu diệt tạp niệm ở trong lòng thì đột nhiên ý thức được suy nghĩ này vốn là một trong những tạp niệm. Trời đã sắp sáng, tầng tan vẫn như cũ, vô phương đạt tới cảnh giới tâm lặng như nước trong kinh văn Ý thức được cảnh giới của thân thể, ngày mai còn phải xuống núi chữa bệnh từ thiện cho nên đành phải ngưng lại ban ngày chữa bệnh từ thiện buổi tối tu luyện sớm tối luyện quyền một ngày của tần tang buồn tẻ mà lại phong phú hẳn lúc này ý thức được dù cho u minh kinh là võ công tâm pháp hay là pháp quyết tu tiên thì tuyệt nhiên không dễ dàng tu luyện hẳn là phải có đầy đủ kiên nhẫn mới được lại qua một ngày chữa từ thiện trở về tần tang đang ở trong phòng suy nghĩ u minh kinh thì thấy minh nguyệt bưng hai bát cháo thở hồng hộc chạy đến sư huynh Sư huynh, sư phụ nói thảo dược trong quán không đủ Ngày mai ông muốn lên núi hái thuốc Kêu sư huynh chuẩn bị hành lý Ngày mai cùng đi Tần Tàng ngừng lại Nhìn ra dãy núi xa xa Tuyết ngừng rơi mới có 7 ngày Hôm nay trời quang mây tạnh Tuyết động trên núi đều đã tan Khi xuống núi chữa bệnh từ thiện Mỗi ngày đều phải nấu dài nồi nước thuốc Thảo dược tiêu hao rất nhiều Khó trách phải đi hái thuốc rồi Tuy trên núi không còn tuyết Nhưng mà không nói chừng, Trên đường còn có đá, Tần tàng không yên lòng, Để cho lão đạo sĩ một mình lên núi hái thuốc, liền sẵn khoái đồng ý, Ăn cháo xong, liền trở về phòng thu xếp. Thật ra, Ngoại trừ những vật như ô mộc kiếm, Hắn cũng không có gia sản gì, Công cụ hái thuốc cùng với thức ăn, Đều do Minh Nguyệt chuẩn bị. Hắn dùng giải, Buộc tốt áo bông, Mang lên một đôi giày bông dải dày, Đã xong toàn bộ hành lý. Ngày thứ hai, Trời chưa sáng, Tần Tàng liền xuất phát theo lão đạo sĩ. Thúy Minh Sơn còn tốt, có một con đường, có người qua lại. Xuống Thúy Minh Sơn, đi vào trong thì toàn bộ đều là núi quang, rừng quang. Phải đi theo dấu chân thú, vừa qua cỏ dại cao ngang người. Cho dù là ban ngày, Tần Tàng cũng không nhìn ra chỗ nào, chỉ có thể đi theo từng bước của lão đạo sĩ. Từ sơn cốc leo đến lưng chừng núi, lại dọc theo con đường hẹp ở trên vách núi co quẹo. Lúc lên, lúc xuống núi, đến giữa trưa mới tới dưới chân của Hoàng Hoàng Sơn trong truyền thuyết. Trên được đi, Tần Tang đã trượt chân rất nhiều lần, lúc đi tim đập thình thịch. Còn lão đạo sĩ lại vững như là Thái Sơn, Tần Tang nhịn không được, hoài nghi, cuối cùng ai mới là người trẻ tuổi. Hành trình rất gấp gáp, đêm mai nhất định phải về lại đạo quán, cho nên sau khi leo tới Hoàng Hoàng Sơn thì liền không ngừng hãy thuốc thỉnh thoảng nghe trong núi truyền tới những tiếng gầm rú quái dị, trong lòng của Thần Tang rung lên, thầm nói chắc không phải là ta cầu tiên không thành mà phải chết ở trong miệng hổ. Vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi: "Đạo, đạo trưởng, ngài tới núi sâu như vậy để mà hái thuốc, không sợ cọp sói ăn ăn thịt ngài sao?" Nếu mà gặp phải sói núi, bằng đạo có khu thú phấn sư phụ truyền cho, có thể tạo được chút tác dụng. Lão đạo sĩ động tác như nước chảy mây trôi, dùng cuốc xử lý đám cỏ dại. Thảo dược bên ngoài sớm đã bị người ta hái, chỉ có thể vào núi thôi, ngươi có võ nghệ trong người còn sợ cái gì nữa. Tần tan cầm cung bổng trong tay, cũng không nhìn được chột dạ. Đạo trưởng ngại đừng có cười, chút công phu thô thiển này có lạ gì đâu chứ. Lão đạo sĩ cười ha hả, ta thấy môn quyền pháp mà minh nguyệt theo ngươi học kia hình như vẫn hoàn chỉnh phải không? Nhãn lực của đạo trưởng thật là tốt á. Tần Tàng nói môn phục khổ trường quyền này là do một vị đại ca cứu ta kia truyền thụ lại. Chỉ kịp truyền có ba thức thôi nhưng mà môn quyền pháp này rất phổ biến. Qua một thời gian nữa ta đi thỉnh giáo tiêu cục ở trong thành là có thể bù đắp được. Tần Tàng đã vào thành hỏi thăm nhiều lần phát hiện Bạch Giang Lan Thật sự không có nói dối mình, quả nhiên phục hổ trường quyền là một chiêu thức bình thường. Võ quy tiêu cục cùng với đại tiêu cục khác ở trong thành đều có môn quyền pháp này. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Khâu vấn Tiên Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.